bạn thân mến. Chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Nương dâu của tác giả Vũ Minh Thúy. Mời các bạn nghe ngắn qua giọng đọc Đình Khánh. Về thôi em. Hắn nhớ nhác nhìn bóng chiều đã ngả, cây thánh giá đổ vệt vào vai nàng, dáng nàng leo heo bám vào ngôi nhà của hắn. Tiếng hắn lầm bầm, lẫn với tiếng gió khao khao, lờn vờn bên tai nàng. Thôi mà em, giờ anh như thành quách cũ, bỏ hoang giữa đại ngàn, chuyện trò cùng cây đá, ngu ngơ nhìn nhân gian. Hắn lụy những chấm nhang màu son, nàng chia cho các mộ, mời xóm giềng đến vui vầy, để hắn bớt cô đơn trong cuộc sống mới. Chút đấm áp làm hắn hạnh phúc. Chí ít còn đáng giá vạn lần nỗi cô đơn rằng rạc mấy mươi năm trốn dương gian. Về thôi em, đêm lạnh lắm. Hắn thì thầm van lơn. Màn xương trắng đang hiện dần nghĩa địa cũng là lúc thế giới của hắn trói lòa ánh ngày. Hắn và đồng loại bắt đầu đắm vào cơn nhảy múa mê cuồng. Nhưng mà ánh mắt hắn buồn bã lắm, bởi nàng đã lại than khóc, hình như vì sắp phải dã biệt hắn. Nàng cào cấu những lớp cỏ trên ngôi nhà của hắn, những muốn lật tung từng thứ đất để bắt hắn hiện hình mà trở lại với nàng. Hắn cao mày, sao nàng phải đau đớn đến thế kia chứ? Chẳng phải nàng đã từng vui vẻ cực độ với cái xứ, mọi thứ đẹp đẽ như pha lia. Mà không cần có hắn kia mà. Yêu dấu ơi. Xin em đừng nhen lửa. Đốt lòng anh. Đoạn cuối cuộc lưu đầy. Sao mà xến thế? Hắn bật cười. Thầm nguyên rùa những câu thơ của chính mình. Những câu thơ định mệnh. Chợt thấy xe sắt trong tim. Sao bảo thác là vô tri Ừ. Nhưng mà nàng cứ khóc mãi thế, bao giờ hắn siêu thoát được đây, vô vi làm sao được. Lẽ ra nàng phải vui chứ, mừng cho hắn đã thoát kiếp sống tạm, mừng vì hắn đã kịp có tập thư chất chiêu từ máu huyết một đời để khâm liệm thi thể mình, để cuộc ra đi vội vã của hắn, dẫu muôn lần, đắng đót, còn có chút ngọt ngào. Hiện tại như cụ Tố Như mà mãi đến 200 năm sau mới được hậu thế khóc than cho tử tế. Vậy thì hắn đúng là có phúc. Vừa nhảy múa, hắn vừa không thôi ngó ngàng. Nhìn hai bàn tay khô héo bấu nát những cọng cỏ, đột nhiên hắn cồn cào nhớ những ngón tay thon thà cồn nàng lướt trên phím dương cầm hôm hắn đến ra mắt nhà ngoại. Ông ngoại nàng là nhạc sĩ, bố nàng mất sớm, mẹ nàng dạy đàn ở nhạc viện. Nàng thư hưởng toàn vẹn, nhan sắc và thiên bẩm âm nhạc của mẹ. Tiểu sư hắn được nàng điểm tô, vừa đủ lãng mạn, mẹ nàng đã thuộc lầu. Trong bộ quân phục còn mới, quân hạp đó kỷ niệm thiêng liêng một thời trận mạc, Chàng sinh viên tổng hạp văn, dáng dấp thanh tú, vầng chán giám nắng với đôi mắt trong trèo, ẩn chứa những an lành, lập tức chiếm được cảm tình của bà mẹ. Trò chuyện với hắn một lát, mẹ nàng dặn hắn ở lại ăn cơm chiều, bà đi chợ mua thức ăn. Mắt nàng long lanh, liếc nhẹ gương mặt hắn đỏ bừng vì xấu hổ. Nàng ngồi vào bàn. Bản xô nát ánh trăng nhẹ nhẹ ngân lên. Từng dòng ánh sáng êm dịu, mênh mang, cuồn cuộn trào dâng như sóng. Chiều đông tai tái ngời ngời ánh trăng lai láng đồ tràn. Hắn chới với trong lớp lớp sóng xô rào dạt không bến bờ. Bỗng nàng ngừng đàn ngồi liệm, rồi bất chặt đổ hòa vào hắn như một con sóng bạc lấp lánh. Đám cưới được tổ chức, Sau khi cả hai tốt nghiệp đại học Kìa Nàng đang từ từ đứng dậy Viện tay vào ngôi nhà của hắn Rồi siêu vẹo bước lên đi Trong bàn xương đặc như sữa Phàng phất màu trăng non Chợt nàng ngã dúi Hai tay quính quáng Nắm chặt đám cỏ tranh bầy bầy phủ kín một ngôi mộ cũ Và bật lên như phải bỏng Hắn buông bạn nhảy Hấp tấp đến bên nàng Mặt nàng nhòe nhòe nước, đôi mắt bơ vơ, nhìn vào hai bàn tay đang xòe ra, ngón nào cũng tứa máu. Rồi nàng thu tay về, chặn vào hai bên ống quần cho máu ngừng chảy, chậm chậm bước. Để anh tiễn em một đoạn. Hắn bảo nàng. Nhưng mà nàng đi về đâu kia chứ? Ừ, chắc là về Hà Nội. Khó, giờ này khó bắt xe lắm. Nhưng nàng cũng không thể về nhà với mẹ hắn được. Đã từ lâu lắm, nàng không còn là dâu con nữa. Mẹ đang sống lay lắt sau đám tang hắn ở cái làng trài gần nghĩa địa. Hắn bay là là bên nàng, khi tiến khi lui, ngộp lặn chìm nổi với mớ hồi ức. Làng trài quê hắn là làng công giáo, riêng họ nhà hắn đi lương. Sau đám cưới, hắn đưa nàng về quê hương trăng mật, làng cách rừng không bao xa, tháng 5 là tháng đức bà, tức tháng tư ta. Cả hai theo đám con hoa vào thông dâu hái hoa run về dân đức bà. Hắn đưa nàng lên lưng trừng một ngọn núi thâm thấp, chỗ cây đảo trồ hoa rực rỡ vào mùa xuân. Nàng lùa tay giữa những chùm quả xanh mướt non tư, lựa trái to nhất. Vị đào non chua giòn, đắng đắng thơm thơm, làm hai má nàng ừng hồng, long ra những giọt mồ hôi vì vừa leo núi, khiến hắn liên tưởng đến những trái đào chín đấm xương sớm. Hắn choàng tay bế bỏng nàng lên, hôn tới tấp vào mắt, vào môi, vào má nàng. Khi rừng ban mai thanh sạch và trong vắt, Thánh thoát tiếng chim, từng làn hương ngọt ngào dâng lên từ nơi những tràng hoa run trắng, hoa run hồng bồng bềnh trên triển xanh bát ngát, văng vẳng tiếng hát của đám con hoa đương truyền cảnh. Nàng mê mệt trong tay hắn, hình như con gái hắn tượng hình từ lúc ấy. Sau buổi đi thông dâu, hắn rủ nàng đi xem lễ ở nhà thờ xứ, ngắm con hoa búa dâng hoa. Những con hoa tuổi hồng từ khắp các họ đạo tụ về, trắng sinh mơn mẩn. Hắn mượn một con đò nan, chờ nàng dọc sông đáy tím hoa bèo, tìm về ấu thư, tràn ngập những vàng lưới xòe, bung đón bình minh trên những khoang thuyền đặc cá, lao sao ánh bạc trong nắng sớm. Chỉ sau ngày bố mất, mẹ hắn mới thôi nghề trải lưới, chuyển sang làm hoàn lễ, sang chợ trấn ngồi bán. Mỗi chiều, bếp nhà hắn tỏa ra thơm lừng mùi bột nếp ngào với đường kính, thành những phẩm hoàn to nhỏ đù cỡ, bọc trong túi ni lông, trong suốt đồ màu xanh đỏ tím vàng, trông đẹp và ngon ướt nước miếng. Nàng bảo người bán khéo tay và tươi đẹp như hoa. Ấy là nàng tá mẹ chồng. Mà mẹ hắn đẹp thật. Làng bảo ngày rước mẹ về làm dâu, từ dưới thuyền bước lên, nó mẹ như thể là tố nữ từ tranh lụa đi xa. Hết trăng mật, cả hai ngược Hà Nội. Chật vật lắm, hắn mới xin được chân phóng viên của một tờ báo. Mẹ nàng xin nghỉ hưu sớm, để nàng được vào nhạc viện dạy đàn. Thế là vào suốt biên chế của bà. Hắn vẫn bay, là là bên nàng. Hình như nàng cũng có cảm giác gì đó, nhao nhát nhìn quanh. Nàng mẹ phải, nàng dừng lại, tựa người vào một bức tường bao quanh vườn hoa nhà ông Thịnh, cây ông ba đời trồng hoa, những thứ hoa gì mà thơm thế không biết. Hắn nhẹ nhẹ vươn người, hít sâu vào lòng ngực mùi hương thanh tao. Thơm thật, hoa tươi có khác. Hơn hẳn mùi hương nồng đẫu từ đám hoa trên bàn tang lễ. Rồi những vòng hoa tầng tầng lớp lớp hữu sắc vô hương, rực rỡ đến trói mắt. Sau phút nghỉ ngơi, nàng rào bước nhanh hơn. Nàng qua cầu, rồi nàng băng qua đường quốc lộ, đi về phía nhà ga. À, thì ra nàng đi tàu về Hà Nội. Ngày xưa, đắp vài lần, hắn đưa nàng về quê bằng tàu. Lâu lắm rồi, thế mà nàng vẫn nhớ Nàng bước vào sân ga sáng giật ánh điện cao áp Hắn loa mắt, đầu nép vào một góc khuất Nhìn nàng chậm chậm, chải mái tóc sơ sát bằng 10 đầu ngón tay Hắn ứa nước mắt quay quắt nhớ Ngày ấy, cũng một chuyến đưa tiễn Nhưng là sân bay để nàng đi Nga Nàng ôm giết chồng con không rời Mãi đến lúc tiếng loa ra giả thông báo máy bay sắp cất cánh, hắn bừng tỉnh, gỡ vòng tay nhỏ xíu của đứa con gái 3 tuổi còm cõi, quấn khư khư quanh cổ mẹ, bế con lên, vội vã hôn nàng, rồi hối hả đẩy nàng qua cửa soát vé. Con bé khóc thét gọi mẹ. Nàng xách vali, vừa chạy, vừa mãi cổ lại vẫy vẫy, nụ cười méo sạch, đẫm nước mắt. Đàn bà rõ lạ. Nàng chủ động ra đi cơ mà. Nàng đã phải thuyết phục hắn mãi rằng với đồng lương giảng viên và phóng viên còm thì suốt đời vợ chồng con cái sẽ phải đóng đinh trong gian nhà tập thể cũ nát của mẹ nàng ở nhạc viện không ngóc đầu lên được. Mãi khi hắn đồng ý nàng tìm mọi cách xoay sở để lo đủ xuất tiền xuất khẩu lao động. Vậy mà Suốt đêm trước khi bay, nàng tràn trọc không nhắm mắt được. Nàng nói nàng không muốn đi nữa. Nàng khóc, chưa bao giờ nàng khóc nhiều như thế, kể cả lúc mẹ nàng mất. Nàng thương chồng xót con, nó còn bé quá. Rồi nàng lo sợ sự thay đổi từ phía hắn. Đến lượt hắn rỗ rành, cố nặn ra những vần thơ vui vui. Ta đầy đặn những điều không thể mất đủ rộng dài cho những tháng năm xa. Rồi em xem, ba năm nhanh cái vèo, hắn bảo nàng. Lúc ấy, cả nàng và hắn đều không ngờ sự thay đổi lại diễn ra từ phía nàng. Hắn lào đảo ôm con vẫy xe trở về. Từ ấy, ngày gửi con đi làm, đêm đêm hắn ôm con vào lòng. Ấu ơ, vụng về một khúc hát du, cha ru con ngủ mùa thu đương về. Ấu ơ, bài ca đồng nội bây giờ ru con, giấu chân vạch những lối mòn, bạn du cha ngủ qua cơn sốt rừng. Lời du chất ra từ niềm thương nỗi nhớ. Từ ký ức bi hùng một thời trận mạc Từ nhọc nhằn cơm áo Những phấp phòng lo âu khi con trái gió trở trời Những đêm trắng nhìn con thiêm thiếp trên chiếc giường sắt bệnh viện lạnh ti tái Hết hạn 3 năm, nàng về Những tường vĩnh viễn vợ chồng đoàn tụ Nhưng nàng bảo chỉ nhà một tháng rồi phải đi 3 năm nữa Số tiền nàng gom góp được, trang trái, nợ nần xong chẳng còn được là bao, chỉ đủ xây một căn nhà nhỏ. Nàng cần có tiền để lập nghiệp. Hắn lặng lặng đưa cho nàng mấy dòng chữ ngắn ngồi. Tay cầm vòn vẹn dòng thơ, lòng thầm khắc khoái, giấc mơ sung vầy. Nàng liếc nhanh, thừa người ra một lát, rồi buông gọn hai tiếng, vẽ chuyện. Hắn bẽ bảng nhận ra sự thay đổi ở nàng. Nàng thật xa lạ, lờ mờ giữa hai vợ chồng một khoảng trống ngăn cách. Nhưng vì sao thì hắn không biết. Hình như nàng đang giấu giếm hắn điều gì đó, có vẻ ghê gớm lắm. Thỉnh thoảng, nàng lén nhìn hắn thờ dài. Còn hắn, hắn chỉ biết câm lặng và chờ đợi. Tính nàng thế, không thích thì đố ai cậy răng. Lần ra đi này, nàng xin hắn đem con bé theo. Nàng bảo nàng nhớ con. Sau một thời gian, nàng sẽ đưa con bé về. Ban đầu hắn phản đối quyết liệt. Nhưng rồi nàng khóc lóc làm hắn phải nhượng bộ. Từ ấy đi làm về, chẳng nghe tiếng con reo. Đêm đêm chẳng chọc trên chiếc giường trống trải. Nhớ ra giết bàn tay con bé quà tìm tai bố lúc nó mưa. Bữa cơm cô đơn Thư hắn đọc một mình Và rồi đêm đêm Hắn tự ru mình Ru mình qua những cơn đau Nhiều trận thập tử nhất sinh Vì sốt rét Vết thương cũ tái phát Một năm Rồi hai năm Rồi ba năm trôi qua Hắn viết thư liên tục đòi con Nàng cứ khất lần Bảo hắn dáng chờ Ba năm nữa trôi qua Không một dòng hồi âm. Hắn bàng hoàng nhận một tin sét đánh. Nàng gửi lá thư vĩnh biệt kèm theo đơn xin ly hôn nàng đã ký sẵn. Mục đích giải phóng để hắn đi lấy vợ. Nàng xin hắn tha tội vì nàng đã có đứa con trai 7 tuổi với chính thằng bạn cùng lớp hắn suốt 3 năm cấp 3. Trời ơi! Chờ nhau đẳng đẳng 10 trăng nước lỡ làng gió thổi trắng lời yêu. Tiếng ru nghẹn ngào cất lên trong mê mê tỉnh tỉnh, đứt nối giữa tiếng đồ vỡ loàng xoang của đám vò trai. Từ mấy, hắn lang thang bò bế tò soạn, nhiều khi triền miên cả tháng trời, rượu không đổ, hắn tìm đến những gói bột trắng để quên đi nỗi đau. Cơ quan thai hội hắn Nhưng hắn vẫn làm thơ, gửi khắp các báo. Những bài thơ của hắn sáng trói trên thi đàn. Xong những đồng nhuận bút ít ỏi, trả đủ duy trì miếng sống. Chứ đừng nói đến hút trích, hồng gì ra tập. Mà đăng nghiện thì phải tìm ra tiền. Cái thân tàn ma dại như hắn thì làm gì được để có tiền? Túng thì tính. Bọn bạn nghiền mách nước cho hắn. Nhưng với lá gan bé tẹo của một nhà thơ, hắn cũng chỉ dám mon men đến bọn chủ thuốc xin được bán lẻ mỗi lần vài tép lấy chút hoa hồng. Bị bắt, đổ lĩnh cái án 14 năm tù, Tôi ấy nặng lắm, may mà chưa chung thân hay dựa cột. Ở trong tù, hắn vẫn làm thơ những câu thơ xót buốt. Cho anh xin một áng mây lành. Cả đến cô đơn cũng không còn nữa Những bài thơ ấy Hắn gửi cho bạn bè Sau đó được đăng trang trọng Ở báo văn nghệ Với bút danh Nguyên Si Họ tên hắn Mới biết thơ hay Chẳng nệ người làm Tòa soạn cũng chỉ biết hắn Là một người thơ Nhân dàn mình mộng lắm Thì nhân nhan nhán Biên tập viên sao thấu hết Để mà nâng niu hay vứt bỏ Bạn hắn vào thăm, đem theo báo và nhận bút. Hắn rưng rưng nước mắt. Cứ thế, thư với hắn chi kỳ vượt lên những năm tháng ấy. Hắn viết bất cứ lúc nào hắn thích, giữa khoảng trống những giờ lao động nhạt nhằn, những đêm không ngủ. Thật kỳ lạ, suốt một đời thơ hắn không mảy may trách hờn ai, kề càn nàng, kẻ đã bắn thẳng vào trái tim hắn. Xuyên suốt là một dòng thư trong trèo, tài hoa, không chút bi lụy. Nếu không biết tiểu sửa của hắn, tuyệt nhiên không ai nghĩ đó là thư của một thân phận, cỏ lau bạc phếch Còn nàng, sau cuộc khủng hoảng kinh tế ở Nga, đã cùng chồng mới đưa hai con về nước. Vốn liếng chẳng còn bao nhiêu, nghề nghiệp không có, con cái đang tuổi ăn học. Mày vẫn còn gian nhà của mẹ để ở. Cuộc sống khó khăn, chồng nàng đổ bệnh, gian hấp nàng suốt ngày. Không biết làm gì, nàng tìm đến người bạn cũ của mẹ, xin được một chân bán hàng ở nhà sách. Trời thương con gái học giỏi, vừa học đại học, vừa ra sư kiếm tiền giúp nàng. Đã một năm nay, nàng mắc bệnh ung thư máu, chữa trị rất tốn kém. Đang tính phải bán nhà Hai đứa con đã trưởng thành Tự lo được công ăn việc làm Con gái lấy chồng ra riêng Chất bóp thỉnh thoảng chu cấp cho bố mẹ Mới đây hắn ra tù Con gái đến đón về Nhưng hắn mặc cảm với con rể Khi thì hắn về quê Lúc dạ giật tá tốt chỗ bạn bè Khi ở chợ trong khu sinh viên Cái hôm định mệnh ấy, hắn gặp nàng ở nhà con bé. Nàng khóc nhiều, nàng bảo trời đang trừng phạt nàng. Nàng xin hắn tha thứ. Tại nàng không giữ được mình, chót có con với người ta nên phải ra đi. Lại nước mắt. Sao mà nàng lắm nước mắt thế cơ chứ? Hắn lắc đầu, lặng lặng đứng dậy, đi đến nhà xuất bạn, Để lấy giấy phép cho tập sách trên trăm trang Hắn đã lọc từ cả ngàn bài thơ Rời cổng nhà xuất bản Đi bộ mà hắn ngỡ mình đang bay Thế là hoàn thành tâm niệm một đời thơ Như người bọng du Hắn băng sang bên phải đường Chúi tọt vào gầm đoàn xe Nối nhau loang loáng trên đường phố Ô, đoàn tàu đất xình xịch truyền bánh Đem nàng về Hà Nội Hắn thẫn thờ trông theo, mãi đến lúc nó lượn dần, lượn dần rồi mất hút sau khúc quanh. Ừ. Hút vào mà nghe tiếng gió, cúi đầu mà ngắm mây trôi, lặng im để trầm nhịp vỗ ngàn sau cùng với đất trời. Hắn khe khẽ ngâm ngậy một lúc rồi dập dần bay trở về ngôi nhà ở Nghĩa Địa Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Nương Dâu của tác giả Vũ Minh Thúy Sau đây là một vài cảm nhận của biên tập viên văn học Lâm Huy Nhuận về truyện ngắn này Mơ hồ trôi trong ba cõi Những câu thơ như sợi tơ vàng sang mắt giữa hai đầu nhân thế Những sợi thơ vàng được chuốt ra từ thăm thảm những buồn vui của một kiếp người là cảm xúc để nhà văn Vũ Minh Thúy dựng nên một nương sâu biêng biếc lung linh xanh giữa hai bờ hư thực. Từ những câu thơ dẫn lối, nhà văn tạo ra một cuộc gặp ảo để người cũ về gặp lại từng trang kỷ niệm của ngày xưa trong cõi mơ màng. Trong bóng chiều gần cạn, bên ngôi mộ heo hút lạnh, Những câu thơ đã nhập về hồn cũ, dù cái thờ ký ảo của kiếp người cứ dở dở hiện lên. Thác là bể phách, còn là tinh anh. Lời của Nguyễn Tiên Điền như một định lý để nhà văn tạo ra của gặp của phần hồn, cái phần bay bổng của người thơ với người vợ cũ trong màn xương trắng cuối ngày đang liệm dần nghĩa địa hoang vu. Yêu đến tận cùng, đau đến tận cùng. Thì Văn Trương mới được sinh ra, mạch chuyện cứ được nén dần nén dần, để từ cõi ảo lộ diện những nỗi đau của cõi thật. Những nỗi buồn đau của người thơ khi còn ở cõi Dương Trần cứ dần đầy thể xác anh về cõi chết. Nương Dâu ngỡ là chuyện riêng của giới Văn Trương, nhưng những buồn vui khổ ải thì luôn rình rập trong mọi kiếp người. Chuyện ngắn Nương Dâu Như một cuộc hội ngộ của thơ và văn xuôi, hay một sự chi âm chi kỷ của người viết văn với một hồn thơ tài hoa đích thực. Những câu thơ định mạnh, chờ những vui buồn của nhân vật qua kiếp phù sinh trong mạch văn huyền ảo khói xương. Cái chết phải chăng là sự trở về của thể xác, còn đó là những câu thơ bảng làng màu xương thì thầm đập theo từng nhịp thở của người ở lại. Những chi tiết kịch tính của chuyện khi thực, khi ảo, đan, xen cứ bồng bềnh trôi trong không gian rực vàng của tình người và nghệ thuật Với cách viết hiện đại, các chi tiết được xây dựng khá công phu Vậy nhưng chuyện ngắn nương dâu của nhà văn Vũ Minh Thúy rất dễ cảm nhận đối với người đọc và người nghe